Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net sau Hoàng hôn ảm đạm buông rơi Như bóng dáng ai đang gục ngã Không gian đỏ úa làm cho lòng Kiều Vi Lại chợt thấy minh mang Tầng nội nhớ cô đơn Lại đang trỗi dậy Tạo lên những tiếng thở than Đau nhói Ngày hôm nay không có kết quả gì Thì vẫn còn ngày mai nữa Vì tự an ủi lòng mình như vậy giờ cô ngồi rửa xuống một cây đá Để nghỉ ngơi Lúc ấy bầu trời cũng đang rậm dày chuyển sao Sang những tia nắng cuối cùng của ngày Sang thế giới bên kia chương 14 Tứ nhân ảo ảnh Trời và đất Đang cùng chìm vào một màn đêm đen kịp Hôm nay Bầu trời đang rắc xuống nhân gian Một màn mưa bay ảm đạm u lương Từ nơi cánh cửa kỳ gì Của ngôi nhà hoang Sau nhà kiểu vi Bóng rừng thấp thoáng một bóng người nho nhỏ bước ra, hình như đó là một cậu bé. Trong bóng đêm đen tối, chỉ thấy cái bóng bé nhỏ ấy đang tung tăng vui đùa dưới màn trời mưa gió. Rồi những bước chân của cậu ta chạy vụt đi rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, cậu bé đó đã luồn qua những khóm cây um tùm và khuất sau cánh cổng của hàng tường bao cao lớn. Còn một điều khác lạ nữa, là đó không chỉ có riêng một mình cậu bé. Mà theo sau cậu ta còn có một bóng người nữa đang lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà hoa Hai người này là ai? Rốt cuộc là ngôi nhà bí ẩn này đang chứa đựng bao nhiêu con người. Từng bước chân cậu bé đó cứ tung tăng thoan thoát. Loáng chốc nó đã chạy đến điểm của ngã tư quán. Phía sau bóng người lụm tùm kia vẫn lặng lặng bám theo. Đó là một người đàn bà. Một người đàn bà với thân hình lom khom. Ăn vận quần áo cũ nát Như một người hành khất đầy kham khổ Vừa nhìn thấy người đó bước tới Cậu bé liền vui cười Rồi nhảy tung tăng vẫy gọi Cánh tay non nốt của cậu ta Chỉ thẳng theo hướng Con đường đôi Về phía khu rừng gạo thiêu tân xa tiếp Người đàn bà chỉ khẽ mỉm cười Rồi gật đầu từ xa Như đã được sự đồng ý Cậu bé lại vui cười nhảy nhót trên con đường đôi Dưới trời đêm mưa phùn gió bấc Những động thái của hai con người này Thật lạ lùng Một già một trẻ Một buồn một vui Một nhanh một chậm Và điều gì đã làm cho họ hiểu được Hành động và cử chỉ của nhau Ở một khoảng cách xa trong bóng tối như vậy Khu rừng thiêu tân Đang im lềm trong giấc ngủ Những bước chân nhẹ nhàng của cậu bé Và người đàn bà kia Như không muốn làm cho cảnh vật nơi này thức giấc Cậu bé bước đi nhanh như một cơn gió Và nhẹ nhàng như khói mây Loáng chốc Cậu ta đã đứng trước gốc cây gạo bị tật nguyện thấy cảnh vật hiện ra trước mắt cô bé nhảy nhót lên biểu hiện sự vui mừng Trước cái thứ mà ai cũng đều khiếp sợ Còn người đàn bà kia Thì cũng vừa bước tới Bà ta lạng lẽ quỳ xuống miệng lầm nhầm Như đang cầu xin một điều gì đó Không gian tĩnh lặng Như đang chăm chú vào hai con người lạ lẫm này Một cách đầy nghi hoặc Người đàn bà có vẻ trầm lắm Còn cậu bé thì vẫn hồn nhiên đang chạy nhảy xung quanh gốc cây. Mái tóc trước của cậu phất phơ bồng bành tung bay theo từng bước chạy. Mọi chuyện vẫn đang yên ổn thì bóng dưng nét mặt người đàn bà trùng xuống và bắt đầu lộ ra những niềm đau thê thảm. Điều gì đã xảy ra vậy? Rõi theo ánh mắt ngầu đục của người đàn bà thì thấy chân vầng chán của cậu bé kia đang dần hiện lên những vẹt đỏ thắm như máu. Khi những vẹt đỏ đó đã dần trở nên thành những đường rõ nét, thì nỗi đau người đàn bà lại càng thêm đau quặn. Lấp nó đập vào đôi mắt bô hồn của bà ta. Đó là hai chữ, nhạ phiêu. Lại một đêm nữa trôi qua, kiểu vi thức giấc khi mà bầu trời vẫn còn là mở trong sương sơ. Cô khẽ run lên, vì mình đã ngủ trọn một đêm dưới màn trời lạnh lẽo. Trên mái tóc dài của cô Vẫn còn động lại mấy giọt xương Lòng lanh Đưa tay bám vào bánh đá Để tự mình kéo dậy vì thấy toàn thân đau mỏi Đôi chân cô thì dẻo dã Như đang muốn rời ra thành tường đoạn bị ngước lên nhìn bầu trời Thì thấy mặt trời vẫn còn đang luận khuất Chưa ló dạ Hôm nay đã sang hôm thứ ba vì chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyến đi này Vi cô còn đang rất lo lắng cho dục tâm Nghĩ tới dục tâm bị lại thấy mình thật vô dụng. Vì có đôi lúc, cô vẫn chưa dám chắc rằng bóng người trong đêm hôm đó liệu có phải là dục tâm hay không. Từ trong sâu thẳm lúc tuổi vị. Vì... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net